các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hành trong thần thức mà thôi. Thì ra khuôn mặt kia chính là những sợi nguyên thần của Tôn Đế tụ lại thành hình. Vừa nghe thấy những lời kia của Tiểu Minh, hắn đã cười dài mà đáp. Tiểu Minh nghe thấy vậy thì hiểu ra cười nói, thì ra Tôn Đế người cũng ưa tuấn mỹ như vậy, nhìn qua cũng dễ nhìn đó. Ở trước mắt cái tên chẳng biết trời cao đất dày này, Tôn Đế cao cao tại thượng cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua sự hỗn nhiên của hắn. Bỏ qua những câu chêu ghẹo của Tiểu Minh, ánh mắt âm u của Tôn Đế hướng về phía xa, nơi trận khí nồng đậm nhìn chăm chú. Bất chợt nguyên thần của hắn lay động lao đi như tên. Mấy người trên kiến thấy vậy thì giật mình nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Trận Kiền Thiên Tư thông minh nghĩ ngợi giây lát, liền hiểu ra vấn đề vội nói. Có lẽ hắn cảm nhận được vị trí của xương quần kia Màu chúng ta cùng đuổi tới Chỉ giống nghe Thích Trần Kiên nói ra Thì cũng nhận ra vấn đề Không nói lời nào hắn vội vã Cầm lên tích trường nhắm tới Tôn đế vừa biến mất chạy vào Theo sau hắn là Trần Kiên cùng với Tiểu Minh Với thần tình no lắng Bởi bọn họ biết trước mặt là mối nguy nàn to lớn như thế nào trở lại vị tình thế nơi ngũ đỉnh, sau khi đem đứa bé mang mệnh âm cuối cùng giết chết, thiên minh nét mặt chờ đợi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dần về hốt lớn, rồi bị hun đúc bởi hòa diễm vây quanh bốc lên huyết khí nồng đậm, không ngừng đương theo hấp lực của đại trận quán nhập vào bốn luồng khí tức còn lại phía xa. Đem lớp chứng khí cuối cùng trên bề mặt đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật xu đi sạch sẽ. Sư phụ ở cái khắc đại điểm, chúng ta có thể công phá đại trận tiến vào khe sâu của Ngũ đỉnh được rồi." Nhìn thấy tình hình biến hóa, phát sinh phía xa hai mắt của Thiên Minh bừng lên phấn khích. Hắn lớn tiếng hướng Mã Lệnh mà nói. Mã Lệnh nắm chặt bí quyết của Cao gia ở trong tay, trong đầu lẩm nhẩm lại chu pháp kích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật, đừng lưu ở phía trong phía pháp Nét mặt hớn hở cười lớn. "Ngài Thượng Thanh phái, chúng ta phát dương quang đại tới rồi. Sương cuồng sớm thôi, ngươi xách lấn nô bộc trong tay của ta. Thay ta quét sạch quyển môn đại Việt, đem huyền môn nam bắc thu về một mối." Lời nói mang theo thâm vọng to lớn của Mã Lân vừa dứt, thân thể cũng lao nhanh xuống khe sâu của Ngũ Đỉnh, nơi mà vừa rồi đây trận đại chiến giống còn của dị huyền môn sẽ nổ ra dị tưởng kia là sao không lẽ em đám người của huyền môn đại Việt một đường chạy như bay đến đỉnh Bắc nào ngờ mới đặt chân đến phù cận chân đỉnh đã nhìn thấy dị tưởng phát sinh ở trên cao trần trung đạo trường cảm nhận được chứng khí tàn mát lấn trong đó là tạp khí nồng đầm thì lo lắng nói trần toàn thường sư cũng cảm nhận được biến đổi trong khí tức xung quanh mày bạc nhú chặt lòng của lão giờ có ngăn cách đè ép, liếc mắt nhìn dị tượng trên cao đoạn thở dài thản thở. Không kịp nữa rồi, đại trận bị mở ra, tạp khí kia chính là hỗn tạp khí tức từ dị giới qua khe nứt hư không tràn vào đương giới. Trận chiến này nhất định phải thắng, nếu không tụ sư sinh tử có mệnh đối diện vĩ ta ma thì trận chiến nào chẳng là tử chiến ngươi cũng đã bước tới vào hóa linh cảnh giới, không lẽ vẫn còn tham luyến sinh tử hay sao?" Trương Phong nhìn tiếp bộ dáng nhăn nhóm ưu phiền của Trần Toàn, thì liền buông lời trêu chọc. Đáp lại hắn là một ánh mắt cấu bẩn nhưng lại đang muốn ăn tươi nuốt sống của Trần Toàn thượng sư. Tham luyến ái cay đắng, ta là nghĩ có sinh linh thiệt lương trong thiên hạ, nếu hôm nay không thể đem khe sâu kia vá lại, Ngươi biết dương giới này sẽ trở thành cái dạng gì không?" Phất đùa cợn đi qua thì Trừng Phong nghiêm túc nhìn vào đôi mắt giãn nua, đằng thoát lên lo lắng của Trần Toàn Thượng Sư mà đáp: "Tổ sư, người yên tâm, dù chỉ là một hơi thở ta tuyệt đối không để cho mây Bắc phủ trời Nam." Những lời chính khí của Trừng Phong vừa khất lên, tất thảy nhân sĩ huyền môn đại viện phía sau lưng gống đồng thanh hô hét: sắc si khí liền tăng vọt. Như chỉ có như vậy thì Trưng Phong nắm chặt chu tà kiếm trong tay, ngửa cổ lên mà hô lớn: "Các huynh đệ tiến lên, Đại Việt Forever." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net